Chương 111, Hoàng gia đối đầu trong thành Đăng Châu, đường thực mất nguyên một ngày, kiểm tra tỉ mỉ sổ sách thu thuế của Đăng Châu, hy vọng có thể tìm được một vài manh mối để chứng thực việc nông dân bị ép vào rừng làm cướp. Đáng tiếc là không có kết quả, bởi vì, xem từng khoảng mục, bút toán đều toàn diện không sai chút nào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thu nhập trưng thu từ thuế, nộp lên trên và để lại dùng, đều nghiêm túc dựa theo quy chế của triều đình thực hiện. Không thu quá một đồng, cũng không có khoản nộp nào trái luật, lương thực trưng thu cũng hợp quy định, bất luận là lương nộp của nông hộ hay là phân chia lương thương, trương mục đều rõ ràng, tồn kho tương ứng, hơn nửa 3 năm qua đều không có tình trạng tăng thu nhập bất thường. Kết quả như vậy khiến đường thực cảm thấy mất mát, không khỏi thở dài than ngắn. Hiểu Vân sau khi trở lại quan sát trong thành Đăng Châu, đúng lúc gặp đường thực đang rầu rỉ không vui, liền hỏi nguyên nhân, đường thực mới nói được một nửa. Đường Phúc vội vào báo, thiếu gia, ngoài quan sát có vị cô nương cầu kiến, lời này của Đường Phúc làm đường thật nhiếu mày, tự dưng sau lại có cô nương tìm đến, không biết là ai, trước hết mời nàng vào đi. Hôm nay, Bạch Ngọc Đường giờ Mão đã ra ngoài tìm hiểu tin tức, mãi đến đầu giờ thân mới trở lại quan xá một ngày chạy ngược xuôi cũng đủ mệt mỏi, vốn định sau khi trở lại quan sát sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng mà không ngờ hắn mới một bước tiến vào cửa lớn phòng khách quan xá Thấy có người trong phòng, vội mở miệng chào hỏi, đường đại nhân, Vâng hai chữ nha đầu còn chưa nói ra miệng, đột nhiên thoáng thấy trong phòng khách ngoại trừ đường thực cùng hiểu vân, còn có người khác, vội vàng thu miệng lại, lại thấy người ngoài kia cười khanh khách nhìn hắn, đợi thấy rõ diện mạo, bạch ngọc đường có loại cảm xúc muốn chạy trốn, chỉ tiếc hắn không thể như nguyện, lúc hắn còn chưa kịp thu chân lại, người nọ đã chạy như bay tới, túng lấy cánh tay hắn, tiểu ngũ ca, Huynh đã trở lại, khuôn mặt Bạch Ngọc Đường một trận xanh một trận trắng, khóe miệng còn run lên vài cái, Nguyệt Hoa mụi tử, sao muội lại ở đây, ta đến tìm tiểu ngũ ca, Đinh Nguyệt Hoa cười đến thật ngọt, đắc ý nhìn Bạch Ngọc Đường, giống như đang nói, ngươi trốn cho ta xem, không phải bị ta tìm được rồi sao, Bạch Ngọc Đường vặn vẹo cánh tay, muốn tránh ra, không có kết quả, Đinh Nguyệt Hoa hay cánh tay quấn chập lấy hắn, thiếu chút cả người cũng vắt lên người hắn rồi. Đường thực ở một bên thấy bọn họ hai người dây dưa cùng một chỗ, không dám gật bừa, chỉ lắc đầu đứng một bên, nghĩ Bạch Đại Nhân này không phải đã có đinh cô nương rồi sao, sao lại còn cùng nguyệt hoa mụi tử dây dưa không rõ nữa, lại nhìn Hiểu Vân ngồi ở bên cạnh, vừa nhằn nhã uống trà, vừa mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn hai người bọn họ, không có một chút sốt ruột hay ghen tị, Bạch Ngọc Đường thấy đường thực lắc đầu, còn Hiểu Vân mang vẻ mặt treo tức, mặt lại đen thêm vài phần. Nguyệt Hoa mùi tử, muội phải có chừng có mực, hừ, Đinh Nguyệt Hoa hớt mặt sang một bên, cố ý không nhìn hắn, nhưng tay lại không hề buông, Đinh, Nguyệt, Hoa, Bạch Ngọc Đường có chút nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, có điều Đinh Nguyệt Hoa quả nhiên gan lớn, một chút cũng không sợ, biểu môi oán hận, ai bảo huynh lần trước vô thanh vô tức vụng trộm trốn đi, để ta lại một mình ở khai phong phủ, ta thật vất vả mới tìm được tới đây, không giữ chặt huynh lại trốn đi mất, người. Bạch Ngọc Đường mở to cặp mắt hoa đào hung hăng trừng nàng, nhưng Đinh Nguyệt Hoa không chịu thua kém, cũng trợn mắt nhìn lại hắn, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải hạ giọng khuyên giải, ta nhiều ngày qua có công chuyện cần làm ở đây, sẽ không đi đâu, muội không cần bám ta như vậy, Đinh Nguyệt Hoa không bị hắn thuyết phục, ai biết Huynh có gặp ta hay không, lần trước Huynh cũng nói như vậy, nhưng mới một ngày đã bỏ chạy mất bóng, người, Bạch Ngọc Đường tức giận đến Phát run Nghĩ hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi trước người khác, nhưng hôm nay, lại bí từ trước tiểu nha đầu điêu hoa này, nhìn hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, dàn co không dứt, với lại hai người đứng ở cửa phòng khách, thật sự không lịch sự lắm, đương thực đành phải ra mặt, đinh cô nương, lúc nói đinh cô nương, đương thực hơi kinh ngạc một chút, nhìn Hiểu Vân mà nghĩ, bạch đại nhân này sao lại toàn cùng cô nương họ đinh, à hừng, đinh Nguyệt Hoa cô nương. Bạch Đại Nhân mấy ngày tới quả thật đều phải ở lại trong thành Đăng Châu, tiểu sinh có thể cam đoàn, Đinh Nguyệt Hoa nhìn đường thực, lúc này mới buông Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường vừa lấy được tự do, vội thối lui mấy bước, lắc lắc cánh tay, sau đó tìm một cái ghế ở cách Đinh Nguyệt Hoa xa nhất ngồi xuống, Đinh Nguyệt Hoa cũng không giận, đi theo qua, ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Đường biết cho dù hắn đổi ghế khác, nàng vẫn sẽ ngồi gần, nên không so đo với nàng nữa, thấy tình trạng này. Tiểu Vân cười thầm trong lòng, hai người này thật có thể nói là một đôi dở hơi, nếu bọn họ cùng một chỗ, khẳng định ngày nào cũng náo nhiệt, người ta nói phụ nữ tốt sợ đàn ông đeo bám, theo nàng thấy Bạch Ngọc Đường cũng sợ Đinh Nguyệt Hoa bám theo, nhưng giống như có điều cố kỵ, không dám làm gì nàng, cũng không biết hắn cố kỵ điều gì, Bạch Ngọc Đường mà nàng biết, chưa từng nhẫn nại với ai như vậy, xem ra hai người bọn họ có ẩn tình, nghĩ vậy, nhịn không được muốn cười. Vội vàng làm bộ uống trà, dùng ống tay áo che ý cười trên mặt, Nguyệt Hoa Muội tử, sao muội lại tới đây, Bạch Ngọc Đường hỏi Đinh Nguyệt Hoa, ánh mắt lại nhìn về phía Hiểu Vân, theo thư của Triển Chiêu gửi tới, Đinh Nguyệt Hoa đang ở cùng nhóm người bao đại nhân, hơn nữa, nàng cũng không biết hắn ở trong thành Đăng Châu, Triển Chiêu đã đồng ý không cho Đinh Nguyệt Hoa biết hướng đi của hắn, bao đại nhân cùng công tôn sách tất nhiên sẽ không nói, hiện nàng xuất hiện ở quan xá cũng chỉ có một khả năng. Vấn đề nằm ở chỗ Hiểu Vân tới quân Doanh Hải quân hôm nay, ta theo hắn đến, Đinh Nguyệt Hoa chỉ vào Hiểu Vân trả lời, thì ra, lúc Triển Chiêu đưa Hiểu Vân ra khỏi Doanh, Đinh Nguyệt Hoa liền đi theo sâu bọn họ. Tuy Đinh Nguyệt Hoa không biết người tên Đường Ngọc Vân này là người nào, có điều nhìn quan hệ thân mật giữa hắn và Triển Chiêu, nghĩ tất nhiên người này có quan hệ với Khai Phong Phủ, hơn nữa, bọn họ không muốn nàng biết thân phận của hắn, nếu không... Mới vừa rồi trong doanh trướng của bao đại nhân, bao đại nhân cũng sẽ không cố ý bảo nàng ra ngoài, lại thêm đã nhiều ngày nàng vất vả đánh võ mầm cũng không thể từ chỗ người của Khai Phong Phủ biết được Bạch Ngọc Đường đang ở đâu, liền muốn đổi phương hướng, chẳng hạn bắt tay từ cái tên đường Ngọc Vân thần bí này, nói không chẳng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, dù sao ở trong quân doanh đã nhiều ngày cũng không có tiến triển gì, vì thế thấy triển chiêu cùng Hiểu Vân ra khỏi quân doanh, liền xa xa đi theo sau họ. Thậm chí sau đó trực tiếp theo dõi Hiểu Vân đến tận quan xá phủ Nha thành Đăng Châu, khiến nàng kinh hỷ vạn phần là, một chuyến đi này, quả nhiên không sai, Bạch Ngọc Đường quả thật đang ở thành Đăng Châu, hơn nữa ở trong quan xá này, Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân liếc mắt một cái, Hiểu Vân chỉ có thể nhún vai, tỏ ra không còn cách nào, Bạch Ngọc Đường vất đắc dĩ, cũng đành chấp nhận, nếu đã đến, vậy ở lại đi, để phúc thúc sắp xếp phòng cho muội muội nghỉ ngơi trước đã. Ta cùng đường đại nhân bọn họ còn có chuyện muốn thương lượng, được, Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn đồng ý cho nàng ở lại, cười rất vui vẻ, tuy rằng nàng rất muốn ở lại đây, có điều nàng biết có chuyển biến tốt thì phải nhận, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài, sông Bạc Ngân Câu, nằm trên con đường phồn hoa nhất trong thành Đăng Châu, chỉ cách chỗ Trình Nguyên Đại Yến không tới nửa con phố, ông chủ của sông Bạc Ngân Câu tên Đoạn Ngũ, là thủ hạ của Lý Khôn, cho nên trên thực tế, Sòng Bạc Ngân Câu cũng là sản nghiệp của Lý Khôn, đây là tin tức mà Bạch Ngọc Đường hôm nay tìm hiểu được, đêm qua ở Nganh Tân Lâu, hắn đã hoài nghi quan hệ giữa Lý Khôn cùng Trình Nguyên không đơn giản, nếu đường thực không tìm được manh mối từ sổ sách trong châu nhà, vậy bọn họ phải tìm manh mối từ chỗ khác, mà Sòng Bạc Ngân Câu, chính là một nơi rất tốt, tiểu ngũ ca, đây là Sòng Bạc, Đinh Nguyệt Hoa vẫn mang một thân nam trang, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đối với chuyện trước mắt rất hưng phấn. Sông bạc ngân câu là một tòa nhà hai tầng, cửa vào ở lầu 2 tường đá cùng cầu thang, nhìn qua rất có khí thế, lúc này, đang có hai người vạm vỡ, kéo một người đi ra, hướng cầu thang vứt xuống, người nọ giống như quả cầu nghiêng ngã lão đảo lăn xuống dưới, không có tiền đánh cược, đừng có đến đánh bạc, một đại hán trong đó nói một câu, rồi xoay người quay lại sông bạc, ai u, người nọ rên rỉ lăn trên mặt đất mấy vòng, một hồi lâu mới đứng lên, khập khỉnh chạy mất. Đinh Nguyệt Hoa mặc dù chưa thấy qua cảnh tình này, có điều cũng hiểu đây là chuyện gì, có lẽ đây chính là cái gọi là dân cờ bạc, đang suy nghĩ, trên đầu ba một tiếng, Bạch Ngọc Đường dùng cây quạt gõ nhẹ lên đầu nàng, còn đứng đó làm gì, lên thôi, nói xong, xoay người gắt tay mà đi, Đinh Nguyệt Hoa sờ sờ tráng mình, nhét miệng cười đi theo sau, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không biết có phải hắn kiếp trước làm gì thiếu nợ nàng, kiếp này mình phải dây dưa với nàng còn không thể động võ chỉ có thể trốn, nhưng trốn cũng không nổi, cũng không biết nàng làm sao biết hôm nay hắn muốn tới sòng bạc ngân câu, sáng sớm ra cửa đã bị nàng vừa vặn trắng đầu, còn bám dai như đĩa nhất quyết đi theo, một ngụm một câu tiểu ngũ ca bạch ngũ da, rõ ràng là ức hiếp hắn, nếu không phải sợ nàng tiết lộ thân phận của hắn, hắn còn lâu mới mang theo nàng đến sòng bạc, nghĩ tới bạch ngọc đường hắn từ trước chưa từng vì bị uy hiếp mà thỏa hiệp, Nhưng cố tình đối với nàng không có biện pháp nào, quả nhiên trên đời này chính là võ quyết dày có móng tay nhọn, đinh nguyệt hoa chính là thiên địch, là oan nghiệt của Bạch Ngọc Đường, đặt cửa rời tay, đặt cửa rời tay, mở, đại, đại, đại, đại, nhị, nhị, tứ, tiểu, sông bạc quả nhiên là nơi long xà hỗn tạp, tam giáo cửu lưu hội tù, sau khi vào sông bạc, chỉ cảm thấy một mảnh tiếng người ồn ào, khuyên náo không dừng. Còn có chứng khí mù mịt, trong đó còn có một mùi hương khó ngửi, vậy mà còn có mùi hương nhang thì ra ngay đối diện cửa vào sòng bạc lập một hương án, trên đó thờ thần tài, bày cống phẩm, thắp một ngọn nến và đốt hương, có lẽ vì sòng bạc này cũng coi là một nơi mua bán, hơn nữa mua bán kiếm tiền rất nhiều, thờ thần tài cũng có lý, bài cửu, chẳng lẽ, lớn nhỏ, các kiểu đánh bạc trong sòng bạc nhiều vô số, con bạc đông đúc nói cười ồn ào. Bạch Ngọc Đường đi thẳng tới chiếu bạc đang chơi lớn nhỏ, thời gian hôm nay còn sớm, người tới đánh bạc chưa đông, chỉ có 5-6 người vây quanh một cái bàn thật dài. Bạch Ngọc Đường chọn vị trí đứng đối diện với nhà cái, nhưng chỉ đứng nhìn, không động thủ, còn Đinh Nguyệt Hoa tuy đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhưng hết nhìn đông tới nhìn Tây, tò mò khó nén, đợi nhà cái mở được ba lượt xúc sắc, Bạch Ngọc Đường mới báo đặt bạc, Đinh Nguyệt Hoa lấy ra một thỏi bạc 5 lượng, muốn đặt cược. Bạch Ngọc Đường gật đầu, mọi người còn lại đã đặt cược xong, đợi nhà cái mở, nhà cái nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ, công tử muốn đặt cược xin mời nhanh lên, ta sắp mở đây, Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt ra hiệu, Đinh Nguyệt Hoa liền đem bạc đặt ở bàn cược bên trái có chữ tiểu trong vòng tròn, nhà cái thấy bọn họ đã thả bạc, nói vội, đặt xong rời tay, mở, cái nắp trên tay được nhấc lên, 1, 2, 3, tiểu, 5 lượng bạc biến thành 10 lượng bạc. Đinh Nguyệt Hoa vui sướng hài lòng thu bạc về, nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi, kế tiếp vào đâu, Bạch Ngọc Đường phải quạt một chút, vẫn chỉ vào tiểu, 1, 1, 3, tiểu, 10 lượng bạc biến thành 20 lượng bạc, tiếp theo là 40 lượng bạc, sau khi mở 4 lần tiểu, 5 lượng bạc ban đầu của Đinh Nguyệt Hoa đã biến thành 80 lượng bạc, sau lại tiểu nữa, người chơi phát hiện Bạch Ngọc Đường bọn họ mỗi lần đều thắng, nghĩ không biết người này có mánh khóe gì. Vì thế đều theo hắn hạ tiểu, quả nhiên, lúc này vẫn là tiểu, 80 lượng bạc của Đinh Nguyệt Hoa, hơn nửa mấy người khác, làm nhà cái khốn khổ, nhà cái kia nửa mặt đã đen xì, rất không đành lòng lấy bạc ra trả cược lúc này, ở một bên có người xuất hiện, mặc áo ngắn, thân thể rắn chắc, nhìn qua là người có luyện võ nhà cái mặt khổ liếc mắt nhìn người kia một cái, người nọ vung tay lên, nhà cái liền lui khỏi vị trí hiện tại, ta là ông chủ sòng bạc này. Để ta bồi vị công tử này chơi một hồi nhé, nói xong, hắn cầm lấy hộp xuất sắc, cao thấp lắc mấy cái, ba một tiếng, nặng nề đặt lên bàn, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, không nói gì, thì ra đây là đoạn ngũ, Đinh Nguyệt Hoa tiếp tục đem toàn bộ bạc cùng ngân phiếu trong tay mình đặt vào tiểu, mà một đám người đi theo họ ban đầu, bọn họ đều là khách hàng cũ của sòng bạc ngân câu, tất nhiên biết đoạn ngũ kia lợi hại, lúc này đều chỉ đứng một bên nhìn. Đúng lúc đoạn ngũ đang định nhất chung, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại kêu dừng lại, đợi một chút, mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn đưa tay, dùng quạt chậm rãi di chuyển đám bạc và ngân phiếu, ánh mắt mọi người cũng nhìn chầm chầm theo, từ tiểu, đến đại, lại đến báo tử, mọi người hiếp sâu một hơi, khe khẽ nói nhỏ, không thể nào, sao có thể, sao dễ dàng vào báo tử được, đoạn ngũ nhìn Bạch Ngọc Đường, đang muốn động thủ nhất chung. Một cây quạt lại đè lên đầu chung, Bạch Ngọc Đường khẽ cười nói, cẩn thận, đừng động tới xuất sắc, để ta mở cho, vừa dứt lời, cây quạt sau một cái, đầu chung đã bay ra, lộ ra trong đó ba viên xuất sắc, ba viên đều màu đỏ hướng lên trên, 666, mọi người ồ lên, quả nhiên là báo tử, vừa sợ hãi thang, vừa tiết hận vừa rồi vì sao không cùng hạ vào cửa này, Bạch Ngọc Đường khẽ động cây quạt, cười, nhà cái, một ăn mười. Trả tiền đi, 162 lượng, chỉ trong vài giây, biến thành 1.600 lượng, tiền này, thật dễ kiếm, đoạn ngủ sớm đã đen mặt, âm thầm cắn răng, hai tay đặt trên bàn, Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn giống như muốn lật bàn, ba một tiếng đem hai tay đặt trên mặt bàn, tay đoạn ngủ ra sức, không ngờ, ngẹn đến đỏ mặt cũng không thể lay động mẩy may, bạch ngọt đường ở một bên, dùng ánh mắt treo tức nhìn bọn họ, mọi người mau tới xem nhặt cái thua tiền muốn nợ, không chỉ trở mặt còn muốn lật bàn, nếu như vậy, để ta giúp ngươi lật cho." Đinh Nguyệt Hoa cất cao giọng nói, giọng giả thanh thúy, là một âm thanh rất dễ nghe, khiến mọi người trong sầm bạc đều bị hấp dẫn, mọi người còn đang muốn nhìn diện mạo người nói chuyện này có ôn tồn như giọng nói hay không, chỉ thấy cái bàn vốn có vẻ rất nặng, giờ phút này xoay tròn như một trang giấy trong không trung, bay thẳng về hướng Đoạn ngủ. Đoạn Ngũ kia cũng không phải đền cặn dầu. Dưới chân dùng sức, nhấc chân lên, xoay tròn cái bàn một vòng trở về lại, Đinh Nguyệt Hoa lại xoay người, dơ chân đá một cái, cái bán kia không tránh khỏi, tức thì vỡ tan, bắn ra bốn phí, người vây xem lúc đầu, thấy tình cảnh này, đều hoang mang rối loạn chạy khắp nơi, nhất thời trong sòng bạc chỉ còn lại bạch ngọc đường, Đinh Nguyệt Hoa cùng người làm trong sòng bạc, đoạn ngũ tuy có luyện võ, biết chút công phu, trong sòng bạc cũng nuôi vài hộ vệ mạnh mẽ. Nhưng những người này đủ để đối phó với dân thường, gặp phải bọn họ, lại không chịu nổi một kích, Bạch Ngọc Đường còn chưa thèm động thủ, hắn chỉ phải quạt đứng một bên, nhằn nhã bàn quang, chỉ thấy một mình đinh nguyệt hoa, nhảy lên nhảy xuống, tả sung hữu đột, động tác linh hoạt, hạ thủ lại không hề lưu tình, vừa mau vừa chuẩn, hai ba chuẩn đã giải quyết hết cả đám người, nhìn thủ hạ của mình người người té trên mặt đất, ai ai kêu đau, không thể nhúc nhích. Mặt đoạn ngủ lúc này vừa xanh vừa trắng, Đinh Nguyệt Hoa vỗ vỗ trò bụi trên người, cười đắc ý, Bạch Ngọc Đường cũng hơi nâng khóe miệng, mang theo nàng cũng có điểm hay, chính là không cần hắn tự mình động thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa một trận xôn xao, ngay sau đó, thấy một đám nha dịch mặc quan phục đỏ đen, mang theo đại đao, hùng hổ xông vào, ai ở đây gây sự. Chương 112, xông pha tìm chứng cứ ai ở đây gây sự. Quang Sai vừa vào cửa đã ồn ào quát lên, đoạn ngũ vội ra đón, phút cuối cùng, còn không quên quay đầu lường đám Bạch Ngọc Đường một cái, bộ dáng như các người sắp biết tay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đoạn ngủ lại thì thầm gì đó bên tai đầu lĩnh quan Sai, người nọ mới xoay người lại, nhưng mà, khuôn mặt âm trầm, lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, lập tức đổi sắt, khuôn mặt tươi cười nghen đón bọn họ, tốc độ đổi sắc mặt này, còn mâu hơn cả thời tiết thay đổi sau giờ ngọ mùa hè, Đinh Nguyệt Hoa nhìn mà sửng sốt, nàng còn chưa thấy ai biến sắc mặt nhanh như vậy đâu, Quang Sai bước lên vài bước, cười ôm quyền thi lễ với Bạch Ngọc Đường, thì ra là Đường công tử, bạn tốt của Đường đại nhân, đúng là Đường mổ, có điều, chúng ta đã gặp nhau sao? Bạch Ngọc Đường khẽ động cây quạt, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, tại hạ là bộ đầu Châu nha, Chu Cương, đêm trước Trình đại nhân mở tiệc tẩy trần đón Đường đại nhân ở Ngân Tân lâu. Tại hạ từng gặp đường công tử, Chu cương cười giải thích, ô, là chu bộ đầu à, bạch ngọc đường vỗ vỗ cây quạt, ngươi tới đúng lúc lắm, ông chủ đổ phường này thua bạc muốn nợ, con muốn đánh người, ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ, tự nhiên là để bọn họ đền tiền, Chu cương cười làm lành nói, sau đó quay người hung hăng trừng mắt lường đoạn ngủ, lạnh lùng nói, ngươi thiếu người ta bao nhiêu, còn không mau trả người ta đi, đoạn ngũ lúc này sắc mặt thật khó chịu nổi. Giống như bị người ta quét một lớp vôi, vừa trắng vừa cứng, hắn vốn tưởng chu cương tới có thể giáo hứng bọn họ một chút, cho bọn họ vào ăn cơm tù, thay bọn hắn hạ cơn giận, nhưng không ngờ đường công tử này lại có bối cảnh, bất đắc dĩ, đoạn ngũ đành tâm không cam lòng không nguyện cho thủ hạ lấy ra một tờ ngân phiếu, giao cho Đinh Nguyệt Hoa, ngân phiếu 1.800 lượng, vị công tử này lấy đi, Đinh Nguyệt Hoa đắc ý liếc mắt nhìn đoạn ngũ, cười khanh khách nhận ngân phiếu vào tay. Sau đó rút hai tấm ngân phiếu tùy tiện vứt ra, hai tờ này, cầm trị thương cho bọn họ, Đinh Nguyệt Hoa vừa nói vậy, trên mặt đoạn ngũ thoát xanh thoát trắng, trong đầu hắn tức giận, nhưng không thể phát tác, nghẹn trong lòng thật khó chịu, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khẽ ôm quyền cười nói, đa tại chu bộ đầu, vậy, chúng ta trước hết cáo từ, Tiểu Đinh, chúng ta đi, Đinh Nguyệt Hoa lên tiếng, hai người muốn rời sòng bạc, đợi hai người trở lại quan sát. Đường thực cùng Hiểu Vân còn chưa trở về, sáng sớm hôm nay, Bạch Ngọc Đường đi sòng Bạc Ngân Câu, còn Hiểu Vân cùng Đường thực tới bái phỏng vị quan về hưu tên Từ Khiêm, theo Bạch Ngọc Đường điều tra, Từ Khiêm này, ban đầu làm quan cùng phụ thân của Đường thực, ông ta là người ngay thẳng, dám nói thẳng căng dán đối với hành vi của Trình Nguyên vô cùng bất mãn, khinh thường không muốn thông đồng làm bậy với bọn họ, bởi vậy mới tỏ ra chán ghét Trình Nguyên ra mặt ở tiệc tẩy trần. Chí cười nhạc xã giao với Bạch Ngọc Đường cùng Trình Nguyên, người như vậy, chính là người họ muốn tìm, bọn họ tới đây điều tra chân tướng sự thật, nhưng dù sao cũng không hiểu về tình huống ở nơi này, bọn họ cần một người hiểu biết, lại có thể cung cấp manh mối, do đó, tất nhiên là muốn tìm người địa phương có bất mãn với hành vi của Trình Nguyên, vì tránh để Trình Nguyên biết, đường thực cùng Hiểu Vân mang theo đường phúc, cố ý đi hơn nửa thành Đăng Châu, vào một tử lâu. Cải trăng trong một gian phòng của tử lâu, thay đổi bộ dáng, rồi từ cửa sau tử lâu ra ngoài, chỉ để lại đường Phúc canh phòng, hai người ra khỏi tử lâu, liền tới thẳng chỗ từ khiêm. Từ khiêm lúc nhìn thấy đường thực, không khỏi lắp bắt kinh hải, rồi ngẩn người, một hồi mới mời bọn họ vào phòng. Ông ta từng cùng phụ thân đường thực làm quan, đối với đường thực cũng có nghe tiếng, nghe nói hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, văn tài trắc tuyệt, ăn nói khéo léo. Hai năm trước thi độ tiến sĩ, bước vào con đường làm quan nhưng mà không biết hắn làm quan như thế nào, có giống như phụ thân hắn hay không, từ khi mời đường thực vào sảnh ngồi xuống, mời trà, rồi mới nói, không biết đường đại nhân Quan lâm Hàn xá, có gì chỉ giáo, từ đại nhân nói quá lời, từ đại nhân cùng gia phụ là đồng nghiệp, từng làm quan cùng gia phụ ở gián viện nhiều năm, từ đại nhân là tiền bối của vãng sinh, trước mặt tiền bối, vãng sinh sao dám nói hai chữ chỉ giáo. Vãng sinh lần này tới, thứ nhất là bái phòng bạn cũ của gia phụ, khiến người được an ui, thứ hai chính là, từ khiêm thấy hắn khéo nói, khiêm tốn có lễ, liền có một chút hảo cảm, làm phiền đường đại nhân quan tâm, lão phu cùng lệnh tôn cùng làm việc nhiều năm, tình nghĩa sâu sắc, chỉ đáng tiếc là lệnh tôn đi sớm, nhớ tới phụ thân đường thực, từ khiêm không khỏi thở dài trong lòng, phụ thân hắn là một vị quan thanh chính liên minh, cương trực công chính, nhưng mà... Sức khỏe không tốt, mới 40 đã qua đời, thật sự đáng tiếc, đường đại nhân tới đây, nguyên nhân thứ hai là, chuyện thứ hai, đường thực nhìn từ khiêm, tạm dừng một chút rồi mới nói, chuyện thứ hai, chính là vì Trình Nguyên, Trình Nguyên, từ khiêm cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, thì ra, hắn cũng vì truy tra chuyện của Trình Nguyên mà đến, trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn bất động thanh sắc giả ý hỏi, đường đại nhân đề cập tới Trình Đại Nhân, nguyên nhân vì sao? Đường thực thấy vẻ mặt từ khiêm có vẻ thăm dò cùng phòng bị, rất cẩn thận với hắn, đã hiểu rõ, vì vậy đi thẳng vào vấn đề nói ra chuyện hắn vân mệnh tới truy tra chuyện thông phán các đời đều chết ly kỳ, cùng với chuyện đêm qua vì tra án nên không thể không hờ tình giả ý giao tiếp với Trình Nguyên. Đường thực muốn tìm chân tướng sự thật, nhưng đối với tình huống trước mắt không hiểu rõ lắm, bởi vậy muốn chu toàn với Trình Nguyên, lấy được càng nhiều manh mối càng tốt, còn hôm nay tới bái phỏng từ đại nhân. Cũng là hy vọng có thể từ chỗ từ đại nhân biết được vài tin tức về chuyện này, từ khi nghe xong, kích động hai mắt rưng rưng, thì ra đường đại nhân phải chịu nhục, trách lão phu ánh mắt vụn về, không thể nhìn ra đường đại nhân dụng tâm lương khổ, đường đại nhân, dân chúng đăng châu, phải dựa vào ngày, nói xong quỳ xuống, đường thực vội bước lên ngăn ông ta lại, từ đại nhân chớ như vậy, đại nhân làm vậy là muốn giết vãng sinh, từ đại nhân, đường đại nhân... Thời gian chúng ta không có nhiều, nói chính sự quan trọng hơn, Hiểu Vân ở một bên thúc giục, từ khiêm lúc này mới nói cho Đường thực biết, kỳ thực ở Đăng Châu, chuyện Trình Nguyên cùng Lý Khôn quan thương cấu kết ai ai cũng biết, nhưng mà, bất hạnh là không ai xử lý được bọn chúng, rất nhiều quan viên về hưu dưỡng lão ở Đăng Châu, đều sớm bất mãn với hành vi cấu kết quan thương giữa Trình Nguyên và Lý Khôn, đều hy vọng Triều đình có thể phái người tới tra rõ, có điều mỗi lần có thông phán tới Đều chết kỳ lạ, thông phán tiền nhiệm Lục Hân lúc còn sống, cũng muốn đem bọn họ ra trị tội theo luật, con tới tìm từ khiêm cùng các quan viên đã từ chức hỗ trợ, bọn họ cũng đã giúp đỡ thu thập chứng cứ phạm tội của Trình Nguyên, Lý Khôn, giao cho Lục Hân, muốn báo lên triều đình, xin triều đình trị tội, có điều chưa kịp hồi báo triều đình, Lục Hân đã bị hại bỏ mình, hơn nữa chứng cứ thu thập được toàn bộ bị tiêu hủy, đáng tiếc Lục Đại Nhân khổ tâm một phen vì dân cuối cùng lại rơi vào cách cục như vậy, từ khiêm nói đến đây, không khỏi thổn thức thở dài, đường thực nghe xong, trầm mặt hồi lâu, mới nói, từ đại nhân yên tâm, đường thực xin thề, sẽ tìm ra chứng cứ, đưa bọn chúng ra xử tội, tuyệt đối không để các thông phán tiền nhiệm chết oan ủng, từ khiêm kích động gật đầu, mọi chuyện đành phải nhờ vào đường đại nhân, có điều, đường đại nhân nhất định phải cẩn thận, bọn chúng thủ đoạn độc ác, bất kể chuyện gì cũng có thể làm được, Đương thực nghiệm cười, cảm ơn từ đại nhân nhắc nhở, vãng sinh nhất định sẽ cẩn thận, hơn nữa, bên cạnh vãng sinh có đinh cô nương võ công cao cường, y thuật tinh thông, từ đại nhân cứ yên tâm, nói xong, nhìn sang Hiểu Vân, từ khiêm gật đầu, lại nhìn Hiểu Vân vẫn đang trầm mặt đứng ở một bên, âm thầm đánh giá, đinh cô nương này, tuy một thân bố y, nhưng con mắt trong sáng, xinh đẹp đáng yêu, khiến người yêu thích, có điều, sao cảm thấy nhìn quen mắt như vậy. Chẳng lẽ đã gặp ở đâu rồi, từ khiêm càng nhìn hiểu vân, càng cảm thấy quen mắt, trong lòng nghi hoặc, không khỏi suy nghĩ thêm, nhưng mà chưa kịp nghĩ ra, đã bị đường thực ngắt mất, từ đại nhân, việc đã nhờ, xin từ đại nhân lưu ý giúp, được, tốt, lão phu sẽ liên lạc với các quan viên về hưu, nếu có tin tức, nhất định sẽ tới báo cho đại nhân, như vậy, vậy làm phiền từ đại nhân, giúp lời, đường thực đứng dậy cáo từ, từ khi muốn tiễn hán Lại bị đường thực cản lại, hai người liền rời đi, Chu Cương sau khi từ sòng bạc ngân câu đi ra, vội vàng trở lại châu nha, đại nhân, chuyện gì, Chu Cương đem chuyện vừa xảy ra ở sòng bạc ngân câu nói hết ra, ồ, Trình Nguyên nhớ mì, thuộc hạ giúp bọn họ lấy được bạc vui vẻ ra về rồi, ừ, làm tốt lắm, Trình Nguyên mặt mày hớn hở, bản quan còn đang suy nghĩ, đường thực kia tính tình vừa thối vừa cứng, bản quan không biết làm sao để đã thông quan hệ. Bằng hữu này của hắn chính là một con đường tắt, bên trong tiền trang Tứ Hải, Đoạn Ngũ đem chuyện hôm nay nhất nhất hồi báo Lý Khôn, cũng tỏ ra bất mãn đối với việc Chu Cương để người ta lấy đi hơn 1000 lượng bạc. Lý Khôn nghe xong lại chỉ cười trừ, ngươi thật đúng là không tiền đồ, chút tiền như vậy mà cũng tính toán chi ly, nếu bếp của chúng ta có thể yên ổn đốt lên, còn sợ không kiếm được tiền sao? Đến lúc đó lại tới mấy chục vạn tiền, chỉ 1000 lượng bạc đáng là bao. Đoạn ngủ bị Lý Khôn trách cứ trong lòng khó chịu, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể ở một bên thầm tức giận, thủ hạ của hắn bị người khác đánh trọng thương, bản thân mình cũng không tốt lành gì, xương sườn bây giờ vẫn còn đau, nhịn không được thề trong lòng, hai tiểu tử kia, đừng có rơi vào tay hắn, nếu một ngày chúng rơi vào tay hắn, sẽ khiến chúng biết mặt, có điều, thân phận hai người kia nhất định phải tra ra, chuẩn bị cho tình huống sau này, nghiêm đông, ngươi đi trà. Nghiêm Đông vẫn luôn đứng ở một bên, tay cầm đại đao, hai tay ôm ngực, trước sau đều không lên tiếng, mặt lạnh lùng nếu không phải Lý Khôn nhắc đến hắn, chỉ sợ không ai để ý thấy, hắn là cố ý thu lại hơi thở của mình, khiến người khác không dễ nhận ra sự tồn tại của hắn, thân thủ bực này, chỉ có nhất đẳng cao thủ mới làm được, mà vẽ mặt kia, ánh mắt lạnh như băng sương, khiến người ta cảm thấy giữa ngày xuân ấm áp, lại giống như rơi vào hầm băng. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lý Khôn, nghiêm đông chỉ liếc mắt nhìn Lý Khôn một cái tỏ ý đã nghe được, không nói một tiếng đi ra ngoài, đoạn ngủ thấy vậy lại không thoải mái, muốn trách nghiêm đông không đúng, lão gia, nghe xem hắn, Lý Khôn liếc mắt nhìn đoạn ngủ, không hần giận nói, ngươi quảng sòng bạc cho tốt là được rồi, còn lại không cần hỏi nhiều, đoạn ngủ không cam lòng, nhưng không dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm cắn răng, đem một bụng bất mãn nuốt lại trong bụng. Vẻ mặt giận dữ rời đi, ban đêm gió lớn, Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân nhân lúc trời tối, lén lúc rời khỏi quan xá, không biết đi đâu, mà lúc này cửa lớn quan xá lại có người gõ cửa vội vã, sau đó, Từ Khiêm được mời vào phòng khách, Đường thực vội vã ra gặp, "Từ đại nhân, không phải đã dặn ngài, không có chuyện đặc biệt, không thể tùy tiện tới đây sao? Nếu bị Trình Nguyên bọn chúng nhìn thấy, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đại nhân." Đường đại nhân từ Khiêm vội vàng nói, Chuyện này cấp bách, Lão Phu phải tới gặp trong đêm, chuyện gì vội vàng như vậy, Đường Thực thấy ông ta sốt ruột như vậy, trong lòng biết việc này chắc chắn là quan trọng, ta tìm được nơi cất lương thực của Trình Nguyên, cái gì, Đường Thực nghe xong vừa mừng vừa sợ, quả thực như thế, Đường Đại Nhân theo tôi đến đó là biết, từ khi vui mừng đáp, được, Đường Thực gật đầu, sau đó gọi Đường Phúc tới mời Bạch Đại Nhân cùng Hiểu Vân, Đường Phúc lại nói Bạch Ngọc Đường và Hiểu Vân đi ra ngoài còn chưa trở về. Đang nói chuyện, Đinh Nguyệt Hoa vòng vo tiến vào, bọn họ không có ở đây, có chuyện tìm ta cũng được, chuyện này, đường thực do dự, không thỏa đáng lắm, Đinh Nguyệt Hoa vỗ ngực chuyện của tiểu ngũ ca là chuyện của ta, đường đại nhân không cần khách khí, cứ việc bảo ta làm là được, như vậy, đường thực do dự, vẫn cảm thấy có chút không ổn, Đinh Nguyệt Hoa không chịu nổi tính cách do dự này của đường thực, nói thẳng, đường đại nhân, nghe còn tiếp tục rề ra. Nói không chừng số lương thực đó đã bị người ta đem đi mất rồi, đường đại nhân, lời của vị cô nương này có lý, chúng ta vẫn nhân nhanh chóng đi thôi, từ khiêm khuyên nhủ ông ta chờ đợi có người tới xử tội trình nguyên đã rất lâu, không muốn đánh mất cơ hội này, được, đường thực suy nghĩ một lát, rồi mới gật đầu, bốn người rời khỏi quan xá từ khiêm cùng đường phúc mỗi người mang theo một chiếc đèn lồng, chiếu sáng một trước một sau, xuyên qua phố đi vào ngõ, càng đi càng lệch. Sau đó nhà cửa cũng ngày càng ít, đi một hồi tới trước một tòa nhà thì dừng lại, từ khiêm nhìn quanh không thấy người, mới dẫn bọn họ đi lên phía trước, đương đại nhân, ở trong này, nói xong, từ khiêm đưa tay nâng đèn lồng hướng lên phía trước, chiếu sáng cửa tòa nhà, mọi người nhìn kỹ, tòa nhà này rất bình thường, chỉ là trên cửa lớn, hai bên trái phải có dán giấy niêm phong của châu nhà đăng châu, còn đóng hồng ấn, đường thực thấy vậy, trong lòng vui sướng. Đây đúng là dấu niêm phong của châu nha, nếu bên trong quả thật cất dấu lương thực lai lịch không rõ, như vậy, tội danh trình nguyên một mình thu thêm lương thuế, trữ hàng đầu cơ trục lợi, mưu đồ tư lợi, sẽ có chứng cứ vô cùng xác thực, đường đại nhân, chúng ta vào xem đi, Đinh Nguyệt Hoa khó nén kinh động trong lòng, sốt ruột đề nghị, đây là lần đầu tiên nàng đi theo người trong quan phủ đi tra án, tâm tư hương phấn tò mò không hề nhỏ, được, đường thực gật đầu đang đăng định đưa tay vén giấy niêm phong có đóng dấu đỏ, ai ngờ đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân ồn ào từ xa vọng tới, phá ngang hành động của đường thực. Không lâu sau, có hơn 10 người mang đút tới vây người lại, ánh lửa chiếu sáng rực cả một vùng, bốn người tập trung nhìn, không nghĩ tới lại là người của châu nha, người nào lúc này dám xông vào nhà dân, có người hô lớn, sau đó quan sai cầm đầu đi lên, Đinh Nguyệt Hoa tập trung nhìn, thì ra là bộ khoái chu cương mới gặp lúc ban ngày. Đường đại nhân, đường đại nhân vì sao lại ở chỗ này, chú cương vẽ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi, đường thực nhìn chu cương, trong lòng đắc ý, tới thật đúng lúc, để ta xem tối nay thu thập tăng chứng thế nào đây, chu bộ đầu, ngươi tới vừa lúc, bản quan vừa lúc có chuyện muốn hỏi ngươi, vâng, đường đại nhân có chuyện gì cứ việc dặn dò, chu cương cúi đầu, ôm quyền thi lễ, cung kính trả lời, bản quan nhận tin báo, nói trong nhà dân này có dấu đồ không hợp pháp, Đường thực nói xong, thẳng tắp nhìn chầm chầm Chu Cương, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó, chuyện này, ti chức không rõ lời của đường đại nhân có ý gì, nhà này đã bị châu nhà niêm phong, tuyệt không có thứ gì không hợp pháp, chỉ sợ người có ác ý bị đặt, muốn sinh sự, Chu Cương trả lời, Chu bộ đầu chưa vào xem, sao có thể khẳng định như vậy, đường thực hỏi ngược lại, chuyện này, ngôi nhà này từ lúc bị niêm phong, ti chức chưa từng vào xem xét bên trong. Một khi đã như vậy, chu bộ đầu hãy mở cửa ra, để bản quan xem xét, cũng có thể chứng thực tin báo là thật hay giả, đường thực găng từng tiếng, không cho chú cương có cơ hội trốn tránh, chuyện này, Chu cương xấu hổ, đường đại nhân, đây là niêm phong của châu nha, không có mệnh lệnh của trình đại nhân, ti chức không dám tự tiện chủ trương mở cửa, Chu cương lớn mực, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có tri phủ đăng châu, không có thông phán ta đây, đường thực lạnh lùng nói. Chú Cương không thể đùn đẩy, đành phải đồng ý, hạ quan không dám, nói xong tự mình tiến lên xé giấy niêm phong, mở cửa ra, mời đường đại nhân. Chương 113, gió trúc mút nước đường thực liếc mắt nhìn chu Cương một cái, người này rất giả tạo, vẽ mặt của hắn khiến người ta không nhìn ra đâu là thật đâu là giả. Lúc này, đường phúc đã mang theo đèn lồng đi vào trong nhà trước, đường thực đi bên cạnh đường phúc, Đinh Nguyệt Hoa muốn đi theo sau, lại bị đường thực ngăn lại. Đinh cô nương không phải người trong quan phủ, không tiện ra vào nơi bị quan phủ niêm phong, hãy chờ ở đây, nói xong, đường thực còn cố ý nhìn chu cương một cái, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy hiểu được hắn dặn nàng coi chừng Chu cương, liền gật đầu lui ra ngoài, lát sau, hai người đường thực từ trong nhà đi ra, Đinh Nguyệt Hoa cùng từ khiêm đều chờ mong nhìn hắn, nhưng hắn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đường đại nhân có tra ra gì không, Chu cương tiến lên hỏi. Đường thực nhìn hắn, lắc đầu thất vọng đáp, trong nhà trống không, xem ra bản quan nhận được tin báo sai lầm, Chu cương cười trả lời, vậy thì tốt, nếu trong nhà này có dấu đồ gì bất hợp pháp, ti chức chỉ sợ không thể gánh nổi, Đinh Nguyệt Hoa khẽ hừ một tiếng, cười nhạt với lời Chu cương nói, còn từ khiêm vẽ mặt không dám tin nhìn đường thực, lại nhìn Chu cương, vẽ mặt nghi hoặc chuyện này, đường thực lắc đầu, ý bảo từ khiêm đừng nói gì, sau khi cáo từ Chu cương, Bốn người vội vàng rời đi, đường đại nhân, ta thật sự nhìn thấy bọn họ chuyển lương thực vào trong đó, nhưng sao, từ khi nghĩ không ra, ban ngày còn nhìn thấy, vì sao đến tối lại không thấy nữa, chuyện này còn phải nói sao, chắc chắn là bị bọn họ mang đi trước rồi, Đinh Nguyệt Hoa giận dữ nói, ông xem bọn chúng tới đúng lúc không, chúng ta chân trước mới đến, bọn chúng sau lưng đã tới, giống như đối với hành tung của chúng ta rõ như lòng bàn tay, chu cương kia bên ngoài tỏ vẻ khó xử, kỳ thật trong lòng từ sớm đã chờ xem chúng ta đẹp mặt rồi, hừ, lão hồ ly, hại chúng ta một chuyến tay không, đương thực lắc đầu cười, vậy cũng chưa chắc, nói xong, mở lòng bàn tay, các ngươi xem này, kề, làm sao có được, tìm được trên mặt đất trong nhà, cái này chứng minh quả thật lương thực đã từng được đặt trong ngôi nhà đó, nhưng mà lập tức đã bị chuyển đi rồi, đương thực thu hồi hạt kê, giải thích, vậy vì sao vừa rồi ngài không nói, Hỏi Chu Cương kia một chút, hạt cây này làm sao ở đó, xem hắn nói thế nào, Đinh Nguyệt Hoa tính tình nóng vội, không nghĩ đến Chu Cương có thể tìm ra đủ mọi lý do để thoái thác, Đinh Cô Nương, chỉ dựa vào hạt cây này, không chứng minh được cái gì, đương thực lắc đầu, có điều, chỉ cần số lương thực này tồn tại, bọn chúng nhất định phải tìm chỗ chứa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, không sợ không tìm thấy, ừ, điều này cũng đúng, Đinh Nguyệt Hoa gật đầu. Nó vẽ đồng ý, lời này của đường đại nhân có lý, lão phu cùng các quan viên về hưu sẽ tiếp tục điều tra, có tin tức sẽ lập tức báo cho đường đại nhân, từ đại nhân, trình nguyên rõ ràng biết việc làm của các ngài, mới có thể trước khi chúng ta tới đem lương thực chuyển đi hết, mục tiêu của ngài đã bại lộ, không thể tiếp tục điều tra, hơn nữa, chỉ sợ trình nguyên sẽ gây bất lợi cho ngài, cho nên, việc này cứ để chúng ta xử lý là tốt rồi, đường thực nhìn từ khiêm, có chút lo lắng. Ông ta đã qua tuổi hoa giáp, sau khi về hưu chỉ nên an hưởng tuổi già, nhưng ông vẫn không quên quốc sự, quan tâm đến dân chúng, phần tình cảm sâu đậm này, thật sự đáng quý, nhưng mà, hắn không muốn vì chuyện tra án mà khiến một vị lão nhân gia này gặp phải bất trắc, từ mổ không phải hạng người sợ chết, sợ gì trình nguyên hắn gây bất lợi cho ta, từ khi nghe vậy vội bày tỏ, từ đại nhân là người có đức độ, không sợ cường quyền, đường thực bội phục, nhưng mà... Đường thật khó xử, không biết nói cái gì cho phải, hắn lo lắng là an nguy của ông ấy, nhưng mà, người lớn tuổi, luôn có chút ngoan cố, cứng đầu, nói cái gì cũng không nghe vào, đường đại nhân, không cần lo lắng, lão phu không phải người bảo thủ, nghe không vào lời của đại nhân, đại nhân xin yên tâm, hạ quan biết chừng mực, sẽ không làm lỡ đại sự, đương thật xấu hổ cười cười nghĩ, quả nhiên là có chút ngoan cố, trong lòng biết có khuyên nữa cũng vô ích đành thôi. Trong bóng tối, có hai bóng đen chạy như bay trên con đường không một bóng người, cuối cùng lặng yên không một tiếng động lẽn vào quan sá đăng châu, hai người một trước một sau cùng tiến vào một gian phòng, không lâu sau, đèn trong phòng sáng lên, bạch ngọc đường vội vàng gỡ bỏ vải đen che mặt, lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi không sao chứ, hiểu vân ngồi xuống ghế, bỏ miếng vải đen che mặt lên bàn, tay phải xoa xoa cánh tay bị thương, sau đó chậm rãi lắc đầu tỏ ý vô sự. Bạch Ngọc Đường lo lắng, kéo tay áo nàng, trên bàn tay kia đầy máu tươi đỏ sẫm, lại nhìn kỹ cánh tay trái của nàng, nửa ống tay áo đã ướt, Bạch Ngọc Đường giận tái mặt, không nói gì, cầm trụy thủ cắt ống tay áo nàng, bắt đầu xử lý miệng vết thương, Hiểu Vân liếc mắt nhìn cánh tay trái của mình, hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy bên trên có một vết thương dài hơn một tức, da thịt bông tróc, không ngừng có máu tươi chảy ra, nhìn thật gây người, Hiểu Vân quay đầu không nhìn vết thương kia nữa. Nói với Bạch Ngọc Đường, Ngũ Ca, Huynh nói người đó có lai lịch thế nào, công phu lợi hại như vậy, Bạch Ngọc Đường không ngẩn đầu, chỉ chăm chú rắc thuốc lên miệng vết thương, rồi cầm vải sạch băng bó lại, lúc này mới nói chuyện, mặc kệ hắn lai lịch thế nào, ngày sau ta tất sẽ đòi lại cho ngươi một đau này, Hiểu Vân tất nhiên hiểu được tâm tư của hắn, trong lòng cũng rất cảm kích, có điều, Ngũ Ca chớ tự trách, chỉ trách ta không bằng người, lại không cẩn thận, nên mới bị thương không liên quan tới ngũ ca, Bạch Ngọc Đường đối với câu không liên quan tới ngũ ca rất cam tức, nhìn nàng thật sâu một cái, rồi phất tay áo đứng dậy định bỏ đi, Hiểu Vân thấy hắn có chút tức giận, vội đứng dậy giữ chặt tay áo hắn, ngũ ca, Bạch Ngọc Đường đứng lại ở cửa, nhưng vẫn không quay đầu, Hiểu Vân thở dài, tính tình Bạch Ngọc Đường thật bướng bỉnh, ngũ ca chớ tức giận, huynh biết ta không có ý kia, chỉ là không hy vọng ngũ ca vì chuyện này mà tự trách thôi, nếu không, Ta cảm thấy rất khó chịu, Bạch Ngọc Đường tất nhiên biết nàng không có ý kia, nhưng mà trong lòng tự trách, trách mình vì sao rõ ràng ở ngay bên cạnh, lại không thể bảo vệ nàng chu Toàn, hắn đây là tức giận với chính mình, nhưng hiện tại hắn ngay cả giận mình cũng không được sao, Bạch Ngọc Đường quay người vỗ bả vai nàng, không sao, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì, ngày mai nói tiếp, được, Hiểu Vân gật đầu, Bạch Ngọc Đường lúc này mới xoay người rời khỏi, Bạch Ngọc Đường đi rồi. Hiểu Vân rửa mặt rồi nằm xuống giường, tuy rằng đắp thuốc xong, hiệu quả giảm đau cũng rõ ràng, nhưng vết thương trên cánh tay trái vẫn hơi đau, nhớ tới một đau kia, Hiểu Vân bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, đau của người kia, vừa nhanh vừa đọc, nếu không phải Bạch Ngọc Đường lấy đá đánh trượt đao phong của hắn, cánh tay này của nàng, chỉ sợ đã bị phế, lúc trước, nàng cùng Bạch Ngọc Đường nhân lúc trời tối, đến dò xét phủ đệ của ông chủ Tiền Trang Tứ Hải Lý Khôn, bởi bọn họ đều cảm thấy Lý Khôn người này rất đáng ngờ, theo Lý, cho dù hắn có tiền, cũng không thể lớn hơn quan, nhưng trong yến hội tẩy trần đêm đó có thể thấy, Trình Nguyên ở trước mặt hắn kiên kỵ ba phần, nhưng mà không nghĩ tới là, trong phủ của Lý Khôn lại ẩn dấu một cao thủ, lúc bọn họ vất vả tìm được thư phòng của Lý Khôn, đang định vào thì nhảy ra ngăn cản bọn họ, đã thương Hiểu Vân, tuy rằng Hiểu Vân võ công thường thường, nhưng có thể đã thương tới nàng khi có mặt Bạch Ngọc Đường. Có thể thấy võ công người kia rất cao, chỉ sợ tương đương với triển chiêu, Lý Khôn là một thương nhân, vậy mà có cao thủ bảo vệ cho hắn, có thể thấy hắn không đơn giản, tuy rằng, bọn họ đi chuyến này trắng tay trở về, nhưng không thể nghi ngờ, Lý Khôn rất đáng nghi, phú thương trong nhà tàn Long ngoạ hổ, ngay cả Tri Châu cũng kiên kỵ ba phần, Tri Châu trong triều có núi dựa, khiến dân chúng tức giận mà không dám nói gì, trên chợ có tiền giả lưu thông. Nông dân vị bị ép vào đường cùng mà phải đi làm cướp, nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, Hiểu Vân không khỏi cảm khái, chuyện phiền phức ở Đăng Châu này, thật đúng là không ít, nếu không có công việc bề bộn như vậy, Triển Chiêu cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, hai người bọn họ cũng không cần vất vả lắm mới gặp nhau, lại rất nhanh phải tách ra, hôm nay gặp nhau, chẳng qua ngắn ngũi chưa tới một ngày, nhưng mỗi chi tiết trải qua, nàng đều nhớ rõ ràng, nghi hoặc của Triển Chiêu lúc mới gặp nàng khiếp sợ của hắn khi nghe thấy giọng nói của nàng, chờ mong khi mình từng chút từng chút cởi bỏ hóa trang, còn có niềm vui sướng khi cuối cùng xác nhận đúng là nàng đã trở về, hắn cẩn thận ôm nàng, giọng nói ôn nhu của hắn khi nói chuyện, đôi mắt thâm tình của hắn khi nhìn nàng, nỗi bất an của hắn, còn có đôi môi nóng rực khiến người ta đau lòng, ngón tay, nhẹ nhàng xoa đôi môi của mình, giống như cảm giác được độ ấm của hắn, sức lực của hắn, nàng biết, nỗi khổ của hắn 3 năm qua, Nàng biết 3 năm qua, hắn cùng nàng đều không lúc nào không nhớ nhung đối phương, còn có bất đắc dĩ cùng mong đợi xa vời của hắn, nàng đều biết, cũng may, cuối cùng đã gặp lại, triển chiêu, chúng ta gặp lại, sau này, ta sẽ không dễ dàng rời khỏi huynh, sẽ không để huynh cô độc một mình, chịu đựng nỗi khổ chờ đợi không có hy vọng nữa, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên là ánh mắt triển chiêu nhìn nàng không lay chuyển, là nụ cười dành cho nàng, dịu dàng như vậy. Thâm tình như vậy, thỏa mãn như vậy, Hiểu Vân nhịn không được nhét khóe miệng nở nụ cười, triển đại ca, gặp lại huynh thật tốt. Chương 114, tiến triển chậm rãi sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường đã ra cửa đi đến Tiền Trang Tứ Hải, Đinh Nguyệt Hoa là người hầu, tất nhiên cũng đi, Hiểu Vân vì bị thương, ở lại quan sát không ra ngoài, đương thực tạm thời cũng không có việc gì làm, ở nhà chờ đợi, đợi cho tới lúc trời tối mới thấy bọn họ trở về. mà bọn họ Một chuyến này không tệ, thuận lợi mang về mấy thứ, chính là sổ sách của Ngân hàng Tứ Hải, bạn đang nghe truyện tại Thế Giới Truyền Hôm nay, Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa tới Tiền Trang Tứ Hải, cùng thủ hạ của Lý Khôn, tức trưởng quầy Điêu Tán gặp mặt, cố Lý lộ ra ý định hợp tác cùng Lý Khôn của bọn họ, để Điêu Tán nghĩ bọn họ nhận ủy thác của đường thực, tiếp cận Tiền Trang để thu lợi. Sau khi bọn họ trình bày mục đích, Điêu Tán liền dẫn bọn họ đi gặp Lý Khôn. Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Lý Khôn, không hề cố kỵ nói thẳng ý định hợp tác, Lý Khôn vô cùng vui vẻ đồng ý, bọn họ lấy tiền thắng được ban đầu ở Sòng Bạc Ngân Câu làm vốn, gửi vào tiền trang tứ hải, mỗi tháng có thể lĩnh tiền lợi tức, trên thế giới này có nghề nào tạo ra lợi nhuận cao như vậy, mỗi tháng được tới 10% lợi tức, gửi tiền ở đây một năm, sẽ nhận được gấp đôi, đây căn bản chính là hối lộ, mà những chuyện này, đều ghi rất rõ ràng trên sổ sách của tiền trang. Trong tay trưởng quầy của Ngân hàng Tứ Hải có hai bản sổ sách, một quyển là Minh Trướng, bản khác là Ám Trướng, Bạch Ngọc Đường tận mắt nhìn điêu tán ghi lại dòng tiền ra vào lên Minh Trướng, cùng với lợi tức theo lẽ bình thường, đây là để cho quan Phủ xem, còn trong bản Ám Trướng, ghi lại rõ ràng lợi tức của bọn họ từng tháng, nhìn thấy tình huống này, Bạch Ngọc Đường nảy ra một kế, nếu Trình Nguyên cùng Lý Khôn thật sự là quan Thương cấu kết, như vậy... Tiền lại của Trình Nguyên cũng có thể được ghi lại trong ám trướng, như vậy, ám trướng sẽ trở thành bằng chứng quan trọng cách tội Trình Nguyên làm quan bất chính, ăn hối lộ. Vì thế, sau khi hắn thỏa thuận xong mọi chuyện, liền mời Điêu Tán uống rượu, chút say hắn rồi lén vào tiền trang tứ hải, trộm hai bản sổ sách đó ra, lúc trở lại quan xá đã là cuối giờ thúc, nhìn hai bản sổ sách, lo lắng cả ngày của đường thực biến mất, tinh thần phấn chấn, không ngừng cảm tạ Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa. Bạch Đại Nhân, Đinh Cô Nường, thật sự là vất vả cho hai người, có hai bản sổ sách này, chúng ta lo gì không tra được bằng chứng trình nguyên ăn hối lộ, nói xong, vội vàng vào thư phòng xem xét sổ sách, bộ gián hấp tấp của đường thực, khiến người ta vừa buồn cười vừa vui mừng, có vị thông phán vì công vụ mà làm việc không kể đêm ngày, dân chúng đăng châu thật có phúc, nhưng mà, đáng tiếc, sự tình không thuận lợi như bọn họ mong muốn, sáng sớm hôm sau, Hiểu Vân vừa mới rời giường, Đường Phúc đã tới tìm nàng, nói là đường thực hôn mê trong thư phòng, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, không biết có chuyện gì xảy ra, Hiểu Vân vội vàng chạy tới xem, quả nhiên thấy đường thực gục xuống bàn không nhút nhích, dưới khủyểu tay còn đang mở ra một trang giấy ghi khoảng mục, đường đại nhân, Hiểu Vân vội chạy tới nâng hắn dậy, tay phải đặt lên cổ tay hắn, đường Phúc thấy Hiểu Vân càng lúc mày càng nhíu chặt, trái tim nhảy lên, nóng ruột không ngừng xoa tay, đinh cô nương, thiếu gia nhà tôi. Đường thực hắn trúng độc, hiểu vân buông cổ tay đường thực, vẽ mặt ngưng trọng nhìn cuốn sổ đang mở ra trên bàn, trang sổ kia vẫn còn dấu vết rõ ràng, trúng độc, sao có thể trúng độc, thiếu gia đêm qua luôn ở trong thư phòng, không tiếp xúc với người khác mà, lời của hiểu vân khiến đường phúc nhất thời hoảng loạn tay chân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đinh cô nương, ngài phải cứu thiếu gia nhà tội, hiểu vân vội vàng đỡ lấy đường phúc đang muốn quỳ xuống, phúc thúc, ông chớ hoảng hốt. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu thiếu gia nhà ông, trước tiên ông tìm người đỡ hắn nằm xuống, ta đi lấy thuốc, nói xong, Hiểu Vân vội vàng về phòng, pha chế giải dược cần có thời gian, trước tiên phải áp chế độc dược quét tán trong cơ thể hắn trước đã, may mắn, nàng mang theo một ít thuốc cấp cứu, có thể tạm thời áp chế một thời gian, đinh cô nương, thiếu gia sao còn chưa tỉnh lại, đường phút nhìn đường thực nằm không nhút nhít trên giường, lo lắng đỏ mắt, thuốc đã uống 2 lần. Châm cũng đã hạ, sao chẳng thấy gì khởi sắc, phúc thúc, ông đừng gấp, giải độc cần có quá trình, đường thực không thể tỉnh lại nhanh như vậy, có điều ta cam đoan, hắn sẽ không sao hết, hiểu vân đem ngân châm cất vào trong bao bố, đường phúc nhìn đường thực, lại nhìn hiểu vân, vừa do dự vừa bất an, không phải không tin nàng, nhưng ông ta rất lo lắng, bạch ngọc đường thấy bộ dáng này của ông ta, liền bước lên vỗ vỗ vai an ủi, phúc thúc, ông yên tâm, nha đầu đã cam đoan, Đường đại nhân tất nhiên sẽ vô sự, đường phúc nhìn bạch ngọc đường, há miệng thở dốc, một hồi lâu mới phun ra một câu, lão nô tin tưởng đinh cô nương sẽ chữa khỏi cho thiếu gia, dứt lời, xoay người nhìn đường thực không chuyển mắt, hiểu vân không tiến động thở dài, lắc đầu, cùng bạch ngọc đường ra khỏi phòng, để lại chủ tớ hai người bọn họ, hai người im lặng đi một lát, cách phòng đường thực rất xa mới nói chuyện, Lý Khôn, quả thật là một nhân vật lợi hại, không ngờ. Chúng ta ngược lại bị tính kế, đúng vậy, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hắn vậy mà tính đến chuyện chúng ta sẽ xuống tay với sổ sách, liền làm giả sổ, hạ độc, sau đó cố ý để chúng ta trộn đi, xem ra hắn đối với hành tung của chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay, hiểu vân gật đầu, hắn lợi hại hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, có thể, ngay cả thân phận của huynh hắn cũng đã biết, nói tới đây, Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối. Như vậy càng thêm bị động, đúng vậy, Hiểu Vân một tay chống eo, một tay chống má, vẽ mặt ngưng trọng, độc mà đường thực trúng, chẳng lẽ là cái đó, Lý Khôn sao có thể có loại độc này, suy nghĩ gì vậy, Bạch Ngọc Đường thấy Hiểu Vân nhíu mày trầm tư, hồi lâu không nói lời nào, cũng không biết đang nghĩ cái gì, liền mở miệng hỏi, Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, lắc lắc đầu rồi nói, đúng rồi, Nguyệt Hoa cô nương đâu, bởi vì Hiểu Vân cùng họ với Đinh Nguyệt Hoa. Gọi Đinh Nguyệt Hoa là Đinh Cô Nương, luôn có cảm giác giống như gọi mình, vì thế nàng vẫn luôn gọi là Nguyệt Hoa Cô Nương. Tính cách của Đinh Nguyệt Hoa hoàn toàn không như nàng tưởng tượng, là một nữ nhân dịu dàng hiền thục, tỉnh nhược. Cái tính hoạt bát hiếu động kia, căn bản giống một giải nha đầu, gần như không có lúc nào yên tĩnh được. Chỉ cần có mặt nàng, thế giới này không thể yên lặng nữa, mà mấy ngày qua, nàng đã quen với giọng nói riếu riết của nàng ấy ở bên, lúc trước vội vàng điều trị cho đường thực. Không chú ý, tới bây giờ mới phát giác, bên ta giống như thiếu cái gì vậy, thì ra là đinh nguyệt hoa không xuất hiện, bạch ngọt đường giống như đối với ba chữ đinh nguyệt hoa này rất đau đầu, nhắc tới tên nàng, hắn liền nhiếu mày thở dài, mới vừa rồi nàng biết Lý Khôn lợi dụng sổ sách giả để hạ độc đường thực, ông ào muốn đi tìm bọn chúng tính sổ, ta đã điểm huyệt mê của nàng, trực tiếp điểm huyệt, thật đúng là thủ đoạn bạo lực, Hiểu Vân cười lắc đầu nghĩ, hai người này đúng là oan gia. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng thanh đồng, âm thanh Trang nghiêm, từ xa vọng tới, hướng về phía này, tim hiểu vân mãnh liệt nhảy lên, dấu không được vui sướng trên mặt, cười khanh khách nhìn Bạch Ngọc Đường nói, bọn họ tới rồi, giấc lời xoay người đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường vốn định ngăn cản, định nói lấy thân phận bọn họ, không tiện trực tiếp gặp bao đại nhân, có điều sau đó lại nghĩ, dù sao Lý Khôn đã biết bọn họ đang âm thầm điều tra hắn. Vậy tất đã biết thân phận bọn họ là giả, hơn nữa, nếu bao đại nhân tới, bọn họ hẳn là có thể quang minh chính đại mà tra án, càng không cần che giấu thân phận nữa, nhìn dáng chạy như chim sổ lồng của Hiểu Vân. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, có chút cảm khái, hâm mộ, nhìn một hồi mới xoay người đi vào trong, vẫn nên đánh thức Nguyệt Hoa mùi tử dậy đã, nghĩ tới bộ giác tức giận của Đinh Nguyệt Hoa sau khi tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy trán râm ran đau nhức Nhà đầu kia thật đúng là thiên địch của hắn, Hiểu Vân ra khỏi quan sá, đội ngũ của bao đại nhân đã tới đường lớn trước cửa, Hiểu Vân nhanh chóng tìm được bóng áo đỏ của triển chiêu bên trong, đang đi trước quan kiệu của bao đại nhân, mà triển chiêu cũng rất nhanh nhìn thấy nàng, khẽ gật đầu rồi đem ánh mắt rời khỏi người nàng, quan sát dân chúng vây quanh trên đường, mà Hiểu Vân sau khi nhìn công tôn sách, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi người hắn, ngọc thạch trên mũ ô sa, hai giải mũ hồng. Quang phục đỏ lửa, sống lớn ba đào, thân thẳng như tùng diện mạo hiên ngang, một thân áo đỏ, thoạt nhìn càng thêm oai hùng, sao lại có người vừa hợp với màu lam, lại hợp với cả màu đỏ chứ? Hai màu sắc này, ở trên người hắn, đều như vì hắn mà sinh ra, hắn mặc áo lam, trầm ổn nội liễm, yên tĩnh sâu xa, giống như biển lớn, có thể dung nạp trăm dòng suối nhỏ, hắn mặc áo đỏ, nóng bỏng cương liệt, kiên định cố chấp, giống như mặt trời đỏ rực. Chiếu sáng thế gian, nhưng mà, cho dù hắn là ai, đều một thân chính khí, cứng cõi kiêu ngạo, vì muôn dân trăm họ, vì trăm vạn dân chúng, không sợ gió tanh mưa máu, vượt mọi trong gai, che chở bao đại nhân, một đường tiến bước, đây là triển chiêu, là triển chiêu của bao đại nhân, cũng là triển chiêu của người trong thiên hạ, mà nàng vô cùng may mắn, có thể chiếm được một vị trí trong lòng hắn, một vị trí vô cùng đặc biệt, nàng sau có thể từ bỏ hắn được. Cho dù là trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, nàng cũng không đổi, chương 115, ngàn vạn lưu luyến Hiểu Vân cách quản theo sâu đoàn người bao đại nhân đến quan dịch thành Đăng Châu, vốn định theo chân bọn họ vào trong trạm dịch, không ngờ Trình Nguyên không biết vì sao có được tin tức, đã chờ ở cửa trạm dịch, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vì có Trình Nguyên ở đây, Hiểu Vân không thể lộ diện, men chờ ở quán trà cạnh trạm dịch một hồi lâu, mãi sau khi Trình Nguyên đi rồi mới đi gặp Bao đại nhân, nói với họ toàn bộ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, Bao đại nhân sau khi nghe hết chân tướng, suy tư một hồi, rồi lệnh cho Hiểu Vân nhanh chóng trở lại quan xá, cẩn thận bảo vệ Đường thực, hơn nữa, phải giấu giếm bệnh tình của Đường thực với bên ngoài, để Lý Khôn nghĩ gian kế của hắn đã thành công, để bọn chúng thả lỏng đề phòng với Đường thực. Hiểu Vân sau khi nhận lệnh, vội vàng chạy về quan xá, cũng không kịp cùng Triển Chiêu nói câu nào. Hiểu Vân đi rồi, Bao đại nhân khẩn cấp sắp xếp công việc, theo đó, triển chiêu dẫn đầu, đem toàn bộ hạ nhân, nha dịch trong phủ thông phán rút ra, thay thế bằng quan binh từ khai phong phủ theo đến, mặt khác, cho công tôn sách tìm những quan viên về hưu, sắp xếp gặp mặt, cũng sắp xếp người tới giám thị ngân hàng Tứ Hải và Phủ Tri Châu, kinh nghiệm nhiều năm xử án, khiến bao đại nhân cảm thấy, trình nguyên, lý khôn, và cả tiền giả, bên trong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu muốn tra ra manh mối những vụ án này, phải chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo vạn vô thất nhất, một ngày này vô cùng bận rộn, triển chiêu, công tôn sách, trương long, triệu hổ cùng bao đại nhân và những người liên quan, buông tổ khắp nơi trong thành Đăng Châu, bận rộn thực hiện mệnh lệnh của bao đại nhân, còn hiểu vân phụ trách bảo vệ đường thực, ở trong quan sát thật ra lại rất nhàn hạ, việc nàng cần làm, chính là chú ý động tĩnh của đám chuột không có hảo ý không để bọn chúng đi vào trong viện của đường thực là được. Đêm hôm sau, Bạch Ngọc Đường đến thay Hiểu Vân, nàng mới về phòng mình nghỉ ngơi, ăn uống xong. Hạ nhân trong quan sát đã chuẩn bị xong nước ấm cho nàng tắm rửa, bởi vì cánh tay bị thương, nàng tắm rửa lâu gấp đôi thời gian so với bình thường, nhưng cho dù nàng đã vô cùng cẩn thận, vẫn không tránh khỏi động tới vết thương, vải trắng quấn trên tay nhanh chóng nhuộn thành màu đỏ. Tuy đã vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn tương đối thấp, Hiểu vân chỉ mặc một cái yếm cùng váy dài, đã lạnh tới nỗi da gà, nhưng vết thương này nhìn thế nào cũng biết là không ổn, bởi vì có bôi thuốc mỡ, thuốc trị thương cũng thuận lợi dính lên miệng vết thương, nhưng vải trắng, không biết phải quấn thế nào, nhìn vết thương cùng vải trắng trên tay, hiểu vân có chút ấm ướt, bị thương thật phiền toái, nhất là bị thương trên tay, lại càng phiền toái, lúc nàng đang phiền não, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, Âm thanh văng lên trong đêm đen yên lặng, vô cùng rõ ràng, Hiểu Vân cả kinh, theo phản xạ hỏi, ai, Hiểu Vân, là ta, ngoài phòng truyền đến âm thanh trong trẻo của triển chiêu, Hiểu Vân vui vẻ, không chút suy nghĩ đứng dậy ra mở cửa, tay đụng tới thên cửa mới ý thức mình hiện giờ không thể gặp người khác, vì thế lại lùi về khoác thêm một chiếc áo, rồi mới ra mở cửa, triển đại ca, Hiểu Vân, nhìn mái tóc dài của Hiểu Vân còn sủng nước. Quần áo cũng tùy tiện mặc lên người, ngay cả đai lưng cũng chưa thắt, toàn bộ cổ đều lộ ra ngoài, xương quai xanh mượt mà, lớp ló dưới cổ áo có thể nhìn thấy được, rõ ràng mới tắm xong, sửng sờ một chút, mỹ nữ vừa tắm xong, quả thật như hoa sen mới nở, mềm mại ướt ác, xinh đẹp vô hạn, Hiểu Vân thấy háng mê người nhìn mình, không khỏi có chút khẩn trương, không tự nhiên sửa sang lại vạt áo, vừa rồi ta đang tắm, cho nên... Triển Chiêu lúc này mới hồi phục tinh thần, xấu hổ gật đầu, vào trong nói tiếp, chớ để cảm lạnh, ừ, Hiểu Vân mở rộng cửa cho hắn tiến vào, Triển Chiêu vào phòng, liền thấy mấy thứ trên bàn, vải nhiễm máu, chai thuốc trị thương, bình thuốc mở, còn có vải sạch, Triển Đại ca, sao Huynh lại tới đây, không bận sao, Hiểu Vân thu mấy thứ kia sang một góc bàn, muốn rót trà cho Triển Chiêu, kết quả phát hiện bình trà trống không, Triển Đại ca, Huynh ngồi một lát, ta đi gọi người lấy nước, nói xong, để ấm trà xuống muốn ra cửa, lại bị triển chiêu ngăn lại, từ trong tay nàng nhận lại ấm trà, sau đó kéo nàng ngồi xuống, bồ dáng này của nàng đi ra ngoài rất không ổn, Hiểu Vân, không cần, mới vừa rồi đã uống trà ở chỗ đường đại nhân rồi, đại nhân bảo ta tới thăm đường đại nhân, cho nên tiện đường đến thăm nàng, ừ, nếu buổi chiều không vội, vậy ngồi thêm một lát, Hiểu Vân ngồi bên cạnh triển chiêu, nhìn hắn cười, Tuy rằng ban ngày mới gặp, nhưng nàng đối với hắn luôn thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, hơn nữa, ban ngày nhiều người như vậy, trên cơ bản không thể nói chuyện riêng với hắn, làm sao bằng bây giờ, chỉ có hai người, không bị quấy rầy, được, triển chiêu cầm tay nàng, mỉm cười đáp, sau đó lại thoáng nhìn mấy thứ đồ trên bàn hỏi, thuốc trị thương đã đắp chưa, vết thương có nghiêm trọng không, bị triển chiêu hỏi, hiểu vân không khỏi thở dài, đắp thuốc rồi, vết thương không sao. Nhưng mà băng bó không tiện lắm, một mình ta không làm được, nói xong, chỉ chỉ vải trắng trên bàn, rất bất đắc dĩ, thứ này, một bàn tay đúng là không dùng được, triển chiêu thấy nàng biểu môi, vẽ mặt không có cách nào, liền khẽ nở nụ cười, để ta làm, nói xong, nắm lấy tay nàng muốn kéo ống tay áo lên, nhưng nàng bị thương ở cánh tay, mà áo khoác của nàng tuy cổ tay áo đủ lớn, ống tay áo lại nhỏ, không dễ vén lên, nếu dùng sức. Sẽ chạm tới vết thương Hiểu vân thấy triển chiêu vừa cố sức vén ống tay áo lên Vừa cẩn thận để không chạm tới vết thương Khiến nàng bị đau mấy lần Vẫn không thể thành công Khẩn trương tới mức trắng cũng đổ mồ hôi Trong lòng vừa thấy ngọt ngào Vừa buồn cười Không tự chủ được bật cười Triển chiêu dương mắt nhìn nàng Như giận như không Sao nàng còn cười Ha ha Ta đang nghĩ Huynh sao mà đi mãi không qua được một vòng Tay áo này không vén lên được Trực tiếp đem áo khoác cởi ra không phải là bớt việc sao, Hiểu Vân không nghĩ nhiều đã nói ra một câu như vậy, kết quả vừa nói dứt lời, triển chiêu ngây người, vẽ mặt kinh ngạc nhìn nàng, Hiểu Vân lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, thấy xấu hổ vô cùng, vội quay đầu sang một bên không nhìn hắn, không tự giác cắn môi dưới, không biết nên nói tiếp thế nào, trong phòng rất im lặng, im lặng tới mức nghe được tiếng tim đập, qua một hồi lâu, Triển chiêu mới chậm rãi đem ống tay áo đã cuốn lên một nửa buông xuống, hắn giọng, giấu đi xấu hổ nói, Hiểu Vân nói phải, là ta, ngu dốt, Hiểu Vân tay đặt lên vạt áo, nhịn không được có chút run rẫy, không khỏi thầm mắng mình, ở cổ đại mới hơn 3 năm, đã trở nên cổ hữu giống như cổ nhân rồi, đừng nói bọn họ đã bái đường thành thân, có danh phận vợ chồng, chẳng qua là cởi áo khoác mà thôi, bên trong còn mặc đồ, cũng không phải cả người trống trơn. Không cần nhăn nhăn nhớ nhớ như vậy chứ, trước khi mặc áo hai dây ra đường cũng có sao đâu, nghĩ như vậy, liền hung hăng cởi áo xuống, xoay người ngồi nghiêng trước mặt triển chiêu, lộ ra bả vai cùng cánh tay trái, cánh tay vốn trắng noảng, lại hiện lên một vết thương dữ tợn, miệng vết thương còn chưa kết vẫy đỏ hồng, thuốc mỡ cùng thuốc trị thương dính trên vết thương đã kết thành khối, từng nuốt từng nuốt nỗi cục như muộn cơm, có chỗ đã bị quần áo lâu mất, triển chiêu nhìn thấy mà đau lòng. Tất nhiên không có tâm trạng sao động khẩn trương như vừa rồi nữa, lấy thuốc trị thương cùng vải sạch, tỉ Mỹ cẩn thận đắp lại cho nàng rồi băng bó, động tác mềm nhẹ, không hề khiến Hiểu Vân có cảm giác đau đớn. Hiểu Vân quay đầu nhìn triển chiêu, thấy hắn hết sức chuyên chú, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, dòng nước ấm kia, chậm rãi, chảy vào trái tim, rồi lan tỏa ra toàn bộ thân thể, khiến nàng cảm thấy thật thỏa mãn, ý cười ấm áp không nhịn được hiện lên khóe miệng. Cảm giác được chay chở khiến nàng hạnh phúc như muốn bay lên, Hiểu Vân thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non, triển đại ca, chúng ta làm vợ chồng nhé, triển chiêu đang thắt băng vải, không khỏi run lên, ngẫn đầu nhìn Hiểu Vân, vẽ mặt chấn kinh, lúc này đây, Hiểu Vân không né tránh, mà yên lặng nhìn ánh mắt hắn, thâm tình, ôn nhu, kiên định, mang theo tình yêu nồng nàng, 3 năm trước đây chưa thể hoàn thành, đêm động phòng hoa chúc nàng vẫn còn thiếu hắn. Triển chiêu không nói lời nào, chỉ nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, giống như chưa kịp phản ứng trước những lời nàng vừa nói, Hiểu Vân thấy hắn không phản ứng, không khỏi có chút buồn nản, chẳng lẽ bản thân không có lực hấp dẫn với hắn sao, tình trạng ngực sửa nửa lội như vậy, nói với hắn những lời đó, hắn vậy mà chỉ ngây ngốc nhìn mình, một câu cũng không nói, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ mình nói quá mịt mờ, hắn không hiểu được, nhưng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn. Hẳn là hiểu được ý nàng mà, hay là, thật sự mình không có đủ sức quyến rũ, Hiểu Vân chắc miệng miệng, ai oán thở dài, vừa định nói, không muốn thì thôi vậy, chợt thấy triển chiêu đúng lúc này đứng lên, không nói một tiếng xoay người đi ra ngoài, Hiểu Vân không biết hắn có chuyện gì, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên, triển đại ca, triển chiêu đi tới cửa, tay đưa lên cài thên cửa, Hiểu Vân thấy vậy, mặt đỏ bừng lên, hắn hắn hắn, hắn đây là... Triển chiêu quay người lại, chậm rãi đi về phía nàng, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, phòng không lớn, chân hắn lại dài như vậy, cho dù đi chậm, cũng rất nhanh đã đứng lại trước mặt nàng, áo khoác đã cởi một nửa trên người hiểu vân, bởi vì vừa rồi cử động, đã từ trên vai nàng rơi xuống đất, phần lớn da thịt lộ ra trong không khí, khiến nàng không khỏi rùng mình, triển chiêu thấy vậy, xoay người nhặt áo khoác của nàng lên, khoác lên người nàng, đôi tay rộng lớn, mang theo nhiệt độ, nhẹ nhàng chạm trên vai nàng, khiến nàng chợt cảm thấy lo lắng, Vân nhi, hắn, gần trong găng tức, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, thẳng nhiên, tươi mát, giống như hương cỏ xanh sau cơn mưa, mà ánh mắt hắn, mang theo nhiệt độ ấm áp, chiếu trên người nàng, giống như nắng ấm ngày xuân, giọng nói của hắn, giống như hoa đào đã ủ năm xưa, nhu hòa, lưu luyến, bay qua tai nàng, ôn nhu quẩn quanh bên nàng, Nàng say trong nhu tình của hắn, cơ hồ nghĩ đây là cảnh trong mơ, chỉ có tim không ngừng sao động, đang nhắc nhở nàng, đây là sự thật, triển đại ca, Hiểu Vân gần như si mê nhìn ánh mắt triển chiêu, đôi mắt thâm sâu ấy, lúc này đây, dưới ánh nền mờ nhạt, càng thêm đen lấy, giống như hồ sâu không thấy đấy, mà nàng cứ như vậy hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, Vân Nhi, tối nay, ta muốn nàng thật sự trở thành thê tử của ta.